Xin mến chào toàn thể quý khán thính chào thân mến của kênh Tên là Người kể Chuyện Và ở trong video này xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập 152 của bộ truyện Chiến Long Vua Song Qua sự diễn tập của Thu Liêu Hãy nhớ like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Và đặc biệt thì hãy đăng ký kênh để được cập nhật chuyện một cách nhanh nhất và sớm nhất Mỗi khi mà Thu Liêu up lên video mới nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện lúc này Điền Trừ và Tần Phận Hoàng cũng đã nghe được tiếng động liền chạy đến hai người ở bên ngoài lo lắng liền hỏi thiếu gia thiếu vua nhân hai người không có sao chứ Trần Ninh vội liền nói vừa rồi có thích khách tiến vào bây giờ đã không sao rồi hai người bảo khách sạn sắp xếp một phòng mới đi tuân lệnh rất nhanh bên phía khách sạn đã sắp xếp một căn phòng mới cho Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Trần Ninh phân phó Tần Phương Hoàng bảo vệ tông chính Đình. anh và Điền Trừ thì đi ra bên ngoài của ban công. Điền Trừ liền nói: "Thiếu Sói, tôi đã nói qua với bên của Đông doanh để bọn họ kiểm tra chuyện này cho thật nghiêm." Trần Ninh lấy thuốc lá ra châm thuốc, hút một hơi chầm chậm chậm liền nói: "Còn nhớ tới Tần Tước không?" Điền Trừ nghe như vậy thì sững sốt, chảo da vẻ mặt phấn đỏ, trầm giọng liền nói: "Nhớ, năm đó" Tôi và cô ta đều là cấp dưới sau một tay thiếu xoáy bồi dưỡng ra Cô ta và tôi đều chính là đội trưởng cảnh vệ của thiếu xoáy Cô ta còn là cấp trên của tôi, còn tôi chỉ là phó thôi Nhưng cô ta thế mà lại dám bán đứng cả thiếu xoáy Tiết nộ hành trình của thiếu xoáy dẫn đến rằng anh bị cao thủ của 18 nước để vây cầm May mà thiếu xoáy thiên hạ vô song, một người giết sạch liên quân của cao thủ 18 nước Tần tướng cái tên phản bội này, nếu như để tôi tra được tin tức của cô ta Thì chắc chắn sẽ không có bỏ qua đâu. Điền trừ nói xong. Thì bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Hắn ta đột nhiên ngẩn đầu. Khiếp sợ nhìn tới về phía của Trần Ninh thất thanh điện nói. Tiêu xoay. Sao anh đột nhiên lại nhắc tới cô ta. Sẽ không phải là. Trần Ninh gật đầu. Đúng vậy. Người vào đột nhập vào giết tôi. Chính là cô ấy. Cái gì? Điền trừ vừa sợ lại vừa giận. Trần Ninh bình tĩnh điện nói. Nhưng mà. Sau khi cô ấy phát hiện ra là tôi thì cũng rất là kinh ngạc, hình như rằng từ đầu đến cuối cô ấy không biết rằng người phải giết chính là tôi. Diên Trường nghe vậy thì dừng sốt. Thiếu Doãn, anh có ý gì? Trần Đình nói, tôi cảm thấy rằng chuyện ba năm trước cô ấy phản bội tôi cần phải thương lượng đại có lẽ rằng cô ấy có lỗi khổ gì đó chăng. Diên Trường liền nói, vậy tại sao cái chuyện sau đấy cô ta lại làm mất tích? Bạn ấy cũng không nhận tội và giải thích với Thiếu Doãn. Trần Linh Điền nói, đây cũng chính là điều mà bây giờ tôi cảm thấy buồn bực đây. Nếu như cô ấy đã xuất hiện rồi, vậy thì chắc chắn sẽ tra ra được dấu phết thôi. Cầu hãy dùng các mối quan hệ và các phương tiện khác nhau, nhất định phải tìm được tung tích của cô ấy. Tôi muốn cô ấy đứng trước mặt của tôi, tự mình giải thích rõ cái chuyện này. Điên Trừ Điền nói, tuân lệnh. lúc này, tần thước lôi thân thể bị thương của mình, một mạch chạy mấy mét, hơn 4 giờ sáng, vào lúc màn đêm đen nhất, Cô ta trở về trước khu trọ cũ, đang muốn trở về phòng, cô bổn nhân dừng bước lại, nhìn về bóng tối cách đó không xa. Ai? Sau đó nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn bước ra từ ở chỗ tối, là cấp dưới đắc lực của đường kéo lâm, đàng học đông. Đàm học đông hí mắt nhìn nói, là tôi. Tân tước nhìn thấy Đàm học đông khẽ nhíu mày. Nhiệm vụ thất bại, trở về nói với chủ nhân của anh, tôi sẽ chuyển đủ 500 triệu tiền thưởng vào tài khoản của anh ta. Đàm học đông gần đầu Được thôi Nói xong Hắn ta quay người dạy đi tốc độ nền đi rất nhanh Tần tướng Nhìn về bóng lưng của đàm học đông Khẽ nhíu mày Đàm học đông nhanh chóng dạy đi Đồng thời dùng chiếc bộ đàm nhỏ Giấu ở cổ áo xa nảnh Tăng cầu Các cầu có thể động thủ Giết cô ta đi Chỉ trong nháy mắt Hiện trường vang lên một loạt tiếng súng Vô số đạn bắn về phía của tần tướng. Tần tướng đang gấp gáp dạy đi Nhưng đột nhiên phát hiện không đúng Vào lúc mấy tên bắn tỉa đang trốn ở bóng tối xung quanh bắt đầu lộ súng thì cô đã cong eo nhanh chân trốn sang một gốc cây lớn rồi. Đạn bắn vào những nơi cô chạy qua, tóe từng đóa hoa bùn Còn bắn cả cho gốc cây cô đang trốn, vụn gỗ bay tung tóe nữa. Mấy tên vẻ mặt hung ác mang theo súng tiểu liên và cả súng ngắn Uzi, vừa chạy đi lại vừa xả kích. Tên cầm đầu chính là Tăng Cẩu, hắn ra hiệu mọi người ngừng bắn rồi híp mắt nói: "Không biết rằng đã chết chưa nhỉ?" Mấy người hãy thận trọng vòng ra phía sau của cây đại thụ đi Lại phát hiện rằng Ở phía sau cây trống không Cô ta đâu rồi Đám người của tăng cầu sửng sốt. Trần tăng cầu ngẩng đầu Nhìn lên trên ngọn cây Nhưng chính vào lúc hắn và đám đàn em của hắn ngẩng đầu lên Một thân ảnh màu đen Đã giống như là báo đen nhảy từ trên cây xuống Chủy thủ ở trong tay của cô ta Như là một tia chớp sẹn qua Ánh sáng của chủ thủ chật nóe lên Rồi niềm biến mất Đám người của tăng cầu còn chưa kịp phản ứng Một bông hoa máu đỏ tươi liền đã xuất hiện nở rộ ở trên cổ của bọn hắn. Từng người một đều là cổ họng bị cắt đứt, máu tươi điên cuồng phun ra. Mấy người bọn hắn đến cả một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, toàn bộ đều đào ôm cổ họng, Tạp thể ngã xuống dưới đất, Chết không dám mắt. Gương mặt xinh đẹp của tần tước tái nhợt, đi về phía của đám học đông giải đi, nhanh như chớp liền đuổi theo. Hội giả Lộc Nhân Căn phòng xa hoa nhất Đường kiều Lâm đã uống say khướt từ lâu rồi Mấy ngôi sao nữ đông xoanh Đang bồi rượu ở bên cạnh Thì cũng có bảy tám phần đã là say. Chính vào lúc này Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra Đường kiều Lâm nhìn về phía cửa Sau đó nhìn, thì nhìn thấy đàm học đông Cấp dưới đắc lực của hắn ta đi đến Hắn cởi niềm nói Học đông, cậu về rồi Tối đại cậu cả vui tối rồi đó Tên chết tiệt, cái trần lên kia Còn có cả nữ sát thủ S1 kia nữa, đều chết hết rồi chứ. Đàm học đông không nói gì, đường khiếu lâm và mấy cô gái bồi rượu có ở mặt ở đó. Lúc này thì mới đột nhiên phát hiện rằng, ở sau lưng đàm học đông còn dẫn theo một người, tần tướng. tần tướng cầm trong tay một cây súng đục, chĩa thẳng vào cái của đàm học đông. Mặt mũi của đường khiếu lâm tràn đầy chấn kinh, là lên thất thành. Cô còn sống sao? Đúng, cho lên anh sẽ xui xạo rồi. Tẳng Tần tướng ở trước mặt của đường khiếu lâm Nổ súng bắn chết đạp học đông Mấy nữ minh tinh bồi rượu ở hiện trường Nhao nhao hét lên ầm ĩ Sắc mặt của đường khiếu lâm Cũng là trắng bệch vội vàng điện hồ Vệ sĩ, vệ sĩ đâu Tần tướng lạnh lùng điện nói Không cần gọi nữa đâu Nốt đi vào tôi cũng đã tiện tay xử lý hết đám Thuộc hạ ở bên ngoài cửa của anh rồi Cái gì Về mặt của đường khiếu lâm tràn đầy hoảng sợ Hắn ngoài mạnh thì trong yếu liền nói Edmund tôi là người thuê cô cô dám giết chủ thuê của mình sao cô phá hoại quy tắc cô sẽ bị giới sát thủ trừng phạt còn nữa tôi không ngại nói cho cô biết cha của tôi chính là một trong những thập đại các lão của hòa hạ cô dám đầu vào tôi không những cô sẽ chết mà cả nhà của cô cũng sẽ phải chết theo thôi tần tước lạnh lùng để nói anh nói nhảm xong chưa cái gì đường Khâu Lâm không dám tin nhìn về phía cổ tần tước Hắn đã nói ra thân phận của cha mình, vậy mà cũng không đủ để làm cho cô ta khiếp sợ. Hắn vừa định nói thêm gì đó, thế nhưng Tần Tước đã đưa tay bắn ra một phát. ầm! Um, theo tiếng súng vang lên, Đường Kiêu Lâm trực tiếp bị một súng ở cửa đi gần bắn cho vỡ đầu. Tần Tước nhìn qua thi thể của Đường Kiêu đâm lạnh lùng liền nói: Là anh phá hỏng quy tắc quy củ trước. Tôi đã nói rồi, không giết bất kỳ một nguyên thủ hay là thủ trưởng nào. Ngoài ra. Thiếu xoáy chính là người mà tôi luôn tôn kính nhất. Anh dám tìm tôi giết anh ấy. Là anh đang tự mình tìm cái chết. Nói xong thì dưới ánh mắt sợ hãi của mấy minh tinh bồi rượu quay người rời đi. Cô vừa mới đi ra từ hội sở độc nhân. Điện thoại của cô liền vang lên nhiên hồi. Cô lấy điện thoại ra, khẽ nhíu mày. Sau đó thì nghe điện thoại. Ở trong điện thoại truyền đến một giọng nói vô cùng tức giận. AdMod, tôi lấy thân phận chủ nhân của ám giả thần điện. Mệnh lệnh cho cô lập tức dừng ngay hành vi của cô này Cô ngàn lần không nên động vào một cọng tóc cái của chủ thuê cha của cậu ta chính là Đường Ba An Bạn của ám giả thần điện chúng ta Tôi lệnh cho cô lập tức dừng tay Tần thức bình tĩnh điện nói Ám giả đế vương Điện thoại của ông đến muộn rồi Tôi đã giết anh ta rồi Ám giả đế vương giận không kiểm được nền bắn Hỗn chứa Tôi lệnh cho cô, ngay lập tức chạy về tổng bộ, tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nếu như cô không trở lại, cô sẽ không thể nào gặp được mẹ, em gái và cả em trai của cô nữa đâu. Hôm sau, Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang cùng ngồi ăn sáng. Điền Trừ đứng ở bên cạnh cung kính báo cáo với Trần Ninh. Điền Trừ châm giọng liền nói: Chưa xoay, tối hôm qua xảy ra một chuyện lớn rồi. Trần Ninh tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Điền Trừ liền nói. Con trai của các lão Đường Ba An, Đường Thiếu Lâm Cùng với cả cấp dưới của hắn ta Đều đã bị giết rồi Trần Ninh ngạc nhiên Là ai làm? Điên Trường Niên nói Mấy năm gần đây vua sát thủ có danh tiếng cao Biệt hiệu chính là S1 Thật ra cũng chính là tuần thước Trần Ninh và Tống Sinh Đình Còn có cả tần Phượng Hoàng ở bên cạnh ngay thấy thế thì đều sợ tới ngây người Trần Ninh có mọi niên nói Chuyện này là sao? Điên Trường Niên nói Đường Thiếu Lâm Thuê Tần Tước, ám sát thiếu xoáy. Quy tắc của Tần Tước là không giết nguyên thủ và thủ trưởng của bất kỳ quốc gia nào. Tần Tước cảm thấy rằng đã bị đường Kiếu Lâm lừa một bố. Còn nữa, sau khi đã xong việc, nhưng Kiếu Lâm lại muốn giết người diệt khẩu. Bởi vậy, ở trong cơn tức giận đã trực tiếp đi tìm đường Kiếu Lâm, giết chết hắn rồi. Trần Ninh nghe thấy thế thì chấn kinh. Anh chậm dọng liền hỏi. Làm sao Tần Tước lại trở thành vua sát thủ? Trong 3 năm, cô ấy mất tích này rốt cuộc thì đã đi làm những gì? điền trường điền nói thuộc hạ vừa mới tra rõ ràng người nhà của Tần tước vẫn là luôn sống ở châu âu bao gồm mẹ em gái và cả em trai của cô ấy bà làm chức hắc ám thần điện để mắt đến cô ấy bắt người nhà đe uy hiếp cô ấy phục vụ cho hắc ám thần điện nếu không thì sẽ giết sạch người nhà của cô ấy còn ép cô ấy bất đắc dĩ mới là tiết lộ không ít thông tin cơ mật cho hắc ám thần điện ở trong đó có bao gồm cả tiết lộ lịch trình của thiếu soái nữa. Hắc ám thần điện Tổ chức cường đại nhất ở trong giới sát thủ, đồng thời cũng chính là tổ chức phản hoa hạng. Trần Ninh thì cuối cùng cũng biết thì ra bà làm chứng là do Hắc ám thần điện lợi dụng người nhà của tần tước để uy hiếp, biết được lộ trình của mình, từ đó liên hợp tới 18 quốc gia để đối thủ với Hoa Hạ, lập lên kế hoạch để lấy mạng anh. Diệp Tử nói. Chắc lúc đó Tần Tước cũng không ngờ rằng, cô ấy tiết nộ lịch trình của thiếu sái ngày lại sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tới như vậy. Cô ấy cũng đã vô cùng hối hận, không dám đối mặt với cả thiếu sái nữa. Còn nữa, bởi vì tính mạng của người nhà cô ấy đều đã bị hắc ám thần điện khống chế. Cô ấy chỉ có thể là ép mình làm việc cho hắc ám thần điện để bảo vệ tính mạng của người nhà thôi. Trần Đinh hờn lạnh Thường nói Trung Hiếu không thể cùng chọn nhưng mà cô ấy đã tuân theo cách ngu xuẩn này thật sự có tác dụng sao cả đời này cô ấy sẽ là nằm chui dao cho hắc ám thần tiện để người khác khống chế làm việc cho người khác ư bây giờ cô ấy đang đợi đâu? để tôi với cả cô ấy gặp nhau ngay lập tức điền trừ nhỏ giọng liền nói cô ấy giết chết đường kéo đâm chủ nhân của hắc ám thần tiện rất tức giận đã mệnh lệnh cho cô ấy bay về châu âu để tiếp nhận trừng phạt rồi Chân Ninh nhú mày, không phải Hắc Ám Thần Điện vẫn luôn ghét người hoa hạ sao? Tân tước giết người của đường khiếu lâm, Hắc Ám Thần Điện vì sao lại tức giận chứ? Điện trừ thấp giọng liền nói. Theo Tim Ngầm, vị đường các não lầy của chúng ta có quan hệ không hề đơn giản với cả chủ nhân của Hắc Ám Thần Điện, thậm chí thì thuộc hạ còn cả gan suy đoán rằng, lầm đó Hắc Ám Thần Điện và đám ca thủ 18 nước đó có thể thành công tiến vào bắc cạnh áp dụng hành động lấy mạng của thiếu soái lấy công chừng thì trong đó còn có cả sự âm thầm hỗ trợ của đường các não trần ninh nghe vậy ánh mắt cần trợ lên nặng hơn đường ba an vẫn luôn là muốn khiến cho anh mất đi vị trí thống soái của bắc cảnh để có thể nâng bắc cảnh phương lưu chiến anh lên vị trí đó nếu như sự kiện ba năm trước có liên quan đến đường ba an anh cũng không cảm thấy gì là nặng điền trừ thấy trần ninh không có bất kỳ biểu hiện gì Thì không có dám nói gì tiếp Nhưng mà hắn vẫn nhỏ giọng hỏi Trần Ninh Tiêu sói à Tần tước lúc trước đúng là đã tiết lộ lịch trình của anh Nhưng mà đây cũng là do cô ấy bị ép Bây giờ cô ấy đã bị hắc ám thần điện triệu trả về rồi hắc ám thần điện chắc chắn sẽ không có bỏ qua cho cô ấy Chúng ta có nên giảng cân nhắc đi cứu cô ấy hay không? Trần Ninh ngại nùng điển nói Ba năm trước chị đã mất tích bắc Cảnh Quân của chúng ta vẫn còn có tên của cô ấy Cô ấy vẫn chính là người của bắc Cảnh Quân của chúng ta Coi như là cô ấy đã phạm phải sai lầm Muốn thẩm vấn hay là chém giết Thì cũng phải do bắc Cảnh Quân chúng ta quyết định Không tới phiên của hắc Ám Thần Điện đụng đến người của chúng ta được Trần Ninh nói đến đây thì Niền vân vó cho Điện Trừ Cầu trường ta bắt hồ vẹ Chuẩn bị đi một chuyến tới châu Âu với tôi Tôi muốn săn bằng lơi cái gọi là hắc Ám Thần Điện này Điện Trừ Niền nói Rõ, Trần Ninh quay lại nói sang với cả Tống Sinh Đình Và em về nước với cả tiểu tần trước đi Anh đi châu Âu một chuyến, mấy ngày nữa thì mới trở về Về mặt Tống Sinh Đình tràn đầy nỗi nắng điện nói Chồng à, lần này anh đi có phải rằng nào nguy hiểm rồn rập hay không? Trần Ninh mỉm cười an ủi Sao có thể như vậy chứ? Chỉ là một cái hắc ám thần điện còn con thôi Ở trong mắt của chồng em thì chẳng là cái thá gì hết đâu Chẳng lẽ em không tin năng lực của chồng em sao? Tống Sinh Đình đón lấy ánh mắt kiên nghị tràn đầy tự tin của Trần Ninh, cô nhìn không được niềm nói. Em đương nhiên là tin anh rồi. Trần Ninh cười niềm nói, vậy là đúng rồi, yên tâm đi, mấy ngày nữa anh về, rồi anh còn muốn nhân đúc nghỉ phép, nắm chặt thời gian với cả vợ để sinh thêm một đứa nữa đây này. <cười> Tốt nhất đã còn trà nha. Tống Sinh Đình nghe thế thì trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ánh đỏ ở trên khuôn mặt xinh đẹp nhan đến tới tận cò, cô giận dỗi nhền bắn, không có đứng đắn mà. Hai người điền trừ và tần phượng hoàng đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim rồi điện cúi mặt, như là lão tăng nhập định, dường như hoàn toàn không nghe thấy đối thoại giữa trần ninh và tống tiến đình. Cùng ngày hôm đó, tống tiến đình và tần phượng hoàng ngồi máy bay trả vẻ hoa hạ. Đồng thời thì bát hộ vệ cũng đã nhận được mệnh lệnh, hùng hùng hò hò chạy đến đông xanh. Tụ hợp với cả Trần Ninh cùng với Điện Trự. Đêm đó, nhóm Trần Ninh lên trên chuyến bay đi sang châu Âu, tiến đến châu Âu. Châu Âu, mè bà Lê. Một tòa nhà cao ốc được xây ở đoạn đường nhộn nhịp nhất của thành phố ở nơi này. Mà nơi này cũng chính là tổng bộ của hắc Ám Thần Điện, đại danh Vàng Sội. giờ phút này, ở trong đại sảnh nghị sự của tổng bộ, hai bên của bàn hội nghị dài Ngồi đầy các cao tầng và các nguyên não của Hắc Ám Thần Điện ở trên vị trí chủ tịch của hội bàn hội nghị thì một người đàn ông trung niên dáng người to lớn, tóc vàng nhìn vô cùng là bá khí. Hắn chính là chủ nhân của Hắc Ám Thần Điện, Hắc Ám Đế Vương Levi. Levi nhìn quán thuộc hạ ở trên bàn họp. Bốn đại ma vương, chín đại thiên sứ, mười tám vị nguyên não bộ đều đã đến đồng đồ. Ở trong đại sảnh phòng hội nghị, còn có không ít cấp dưới ưu tú mặc những âu phục màu đen, đứng vững mắt nhìn thẳng. Mà đứng trước bàn hội nghị, một cô gái người Hoa Hạ, dáng người thon dài, thân đứng vững thẳng như là thường đào. Levin lạnh lùng nhìn tới tận tướng. Edward, cô giết con trai của Đường Bá An, ở phía đông của hắc ám tận điện chúng ta, cô có biết tội gì không? tàn tước này nùng liền nói muốn giết cứ giết muốn năng chỉ cứ năng chỉ bà làm trước tôi và cả người nhà một bước sai liền đã từng bước sai rồi tôi thẹn với tiêu soái đã sớm không muốn sống nữa rồi này nói tôi chỉ là bị các người uy hiếp không tính rằng là người của hắc ám thần điện anh cũng không cần phải là dùng cách thức của hắc ám thần điện để thẩm vấn tôi muốn giết thì cứ giết đi cản rỡ Ở trong bốn đại ma vương, Tham Nam ma vương, A Mông sáng người cao lớn cồng kềnh, lớn tiếng quát về phía của tận thư. Tận thư, cô dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với chủ nhân sao? Chủ nhân nói rồi, ngài thưởng thức thực lực của cô, không nhất thiết rằng phải giết cô, mà thậm chí chỉ cần cô rằng bằng lòng, ngài có thể đáp ứng để cô thật sự gia nhập với Hắc Ám thần điện vào với chúng ta, trở thành một thiên sứ đọa lạc. Thiên sứ đoạ lạc. Tần tức nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Cách mà hắc ám thần điện bồi dưỡng thiên sứ đoạ lạc chính là để cho phục vụ các nữ giao cấu tập thể với cả những thành viên ở trong hắc ám thần điện. Còn đấy là mỹ danh để rửa sạch trái tim xấu hổ của nữ giới để cho những thành viên nữ xa đoạ trở thành thiên sứ. Từ đó thì một nòng một dạ làm việc cho thần điện. Tần tức tức giận liền nói Tôi tình nguyện nửa trọn cái chết. Lại vì lúc này thì mỉm cười thì nói <cười> Cô muốn chọn cái chết Tôi lại nhất định biến cô thành thiên sứ đoạn lạc Bây giờ cô có hai lựa chọn Một là cô tự sát, Nhưng tôi cũng sẽ là chém em trai cô Từng đau một cho đến chết Còn bán mẹ của cô và em khác của cô vào kỹ viện rẻ tiền nhất để mà kiếm tiền Tất cả người nhà của cô cũng sẽ là vì cô mà phải chịu tội. Còn một lựa chọn nữa Chính là bây giờ cô hãy ngoan ngoãn hiện thần cho mọi người trở thành một thiên sứ đoạn lạc mới của thần điện chúng ta. Thân thể của tần tước liền điên cuồng run rẩy sắc mặt trở lên trắng bệch Cơ người chính là ác ma mà, mà. Giáng người công kênh của Tha Ma Ma Phương người Amon kia cười cằn đến nói. Lựa chọn nhanh một chút đi, nếu không thì ta giúp cô chọn trở thành thiên sứ đoạn lạc đi người đẹp à, ta muốn có được cô cũng từ lâu rồi nha. <cười> Ngay vào chính lúc tất cả mọi người ở trong phòng hội nghị đều ha cười bi ha nhìn về phía của tần tướng, thì bên ngoài bỗng nhiên ha đến một ha nói ha ha Tôi ha cô ấy chọn con đường thứ ba, đó chính là ha chết những tên khốn kiếp các người. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa, sau đó thì ha nhìn, nhìn thấy Trần Linh mang ha ha ha bát hộ ha ha mặc đi vào. Tần tước nhìn thấy Trần Ninh lập tức mở to hai mắt, thất thanh điện nói, thiêu xoáy. Levin nhìn thấy nhóm người của Trần Ninh đi vào, không nhìn được mở to hai mắt. Bốn đại ma phường, chín đại thiên sứ, mười tám vị nguyên não ngồi ở hai bên hoàn bàn họp cũng đều là trở lên một vẻ mặt chấn kinh. Trong phòng họp, hơn trăm tên thuộc hạ ưu tú mặc bác đen thì từng người từng người một. Đều nào như đang gặp phải quân địch vậy Vẻ mặt trở lên đề phòng Ánh mắt của Trần Ninh rơi trên người của Tần Tước Lạnh lùng liền nói Báo cảnh quân bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng gì Tôi vất vả bồi dưỡng ra con, cô. cô định chết như thế này sao Thiếu xoái Tần Tước nhìn qua Trần Ninh Giọng nói cũng trở lên nghẹn ngào Vừa xấu hổ lại vừa hổ thẹn Nước chương cô bị hắc ám thiền điện Dùng tính mạng của người nhà uy hiếp cô bắt bác đắc sĩ đành phải tiết lộ một chút tin tức bí mật của Bắc Cảnh Quân, trong đó cũng bao gồm cả một bản lộ trình hàng ngày của Thiếu Soái. Nhưng cô không ngờ rằng sẽ dẫn đến rằng Hấp Ám Thần Điện đã liên hợp tới 18 nước tổ chức liên quân tiến hành hành động phơi bắt và giết Thiếu Soái. Mặc dù rằng hành động phơi giết của 18 nước đó đã bị Thiếu Soái dùng một sức mình mạnh mẽ đập tan. Còn khiến cho toàn thế giới biết rằng sự lợi hại của chiến thuật ha hạ Danh chấn tới toàn cầu Nhưng ở trong lòng của cô thì vẫn là vô cùng hối hận Thẹn với thiếu soái Không còn có mặt mũi nào để mà gặp thiếu soái nữa Lại thêm với cả người nhà của cô Vẫn đang là bị khống chế Những năm này cô bị ép trở thành nữ sát thủ của hắc ám thần điện Giúp hắc ám thần điện làm không ít chuyện cô vốn cho rằng đã cô không thể cứu được nữa rồi nhưng mà không ngờ rằng thiếu soái lại ở ngay chính lúc này xuất hiện để cứu cô lúc này cô đã khóc không thành tiếng trần ninh nhìn về phía của tần tướng đang đứng ở trước mặt mình buồn cho một sự bất hạnh của cô tức giận vì cô không có đấu tranh lúc này navi đã từ ở trong kiếp sợ lấy lại tinh thần hắn ta hít mắt nhìn tới trần ninh lạnh lùng liền nói chiến thần hoa hạ trần ninh Ư. anh không ngoan ngoãn ở hoa hạ Vậy mà lại vì một người phụ nữ chạy đến đây chịu chết sao? Levi xuất thân từ một tập đoàn đỉnh cấp của thế giới. Từ nhỏ, hắn liền là được đưa đến trại huấn luyện sát thủ Sibarize để mà tiến hành huấn luyện. Trại huấn luyện sát thủ Sibarize là một trợ thủ huấn luyện sát thủ to nhất thế giới. Cứ 5 năm là có một học kỳ, mà mỗi một học kỳ, học viên đến tiếp nhận huấn luyện có 10.000 người. Bình thường thì sau khi kết thúc là 5 năm 10.000 đứa trẻ học viên Thì cuối cùng chỉ có thể sống sót tới 10 người ưu tú nhất Mà 10 người còn lại này thì thường thường chỉ là cần vừa mới vào nghề thôi Thì cũng đã là trở thành những sát thủ đứng đầu của thế giới rồi Mà Levi thì chính là học viên nô một của năm kỳ đó Hắn xuất thân cao quý, tài năng cũng út trời Bởi vậy tuổi trẻ nên đã trở thành chủ nhân của hắc Ám Thần Điện Được tôn chính là hắc Ám Đế Vương Mặc dù 3 năm trước, Levi không có tham gia cuộc chiến vây cản quét Trần Ninh kia, nhưng hắn cũng đừng từng đã nghe về chiến tích của Trần Ninh. Đương nhiên là con cưng của trời như hắn, đối với một tên chiến thần hoa hạ là Trần Ninh này thì sẽ nào không phục rồi. Hắn từng không chỉ là một lần nghĩ đến việc rằng gặp mặt Trần Ninh, nhưng mà không ngờ rằng là sẽ ở trong tình huống này Ánh mắt của Trần Ninh rời khỏi người của tần tước, nhìn về phía của Levi, họ không nhìn nói. Chịu chết Chỉ bằng những con chuột cống Không thể là nhìn thấy ánh sáng Chỉ dám trốn ở trong bóng tối Là một vài việc vặt vãnh Cũng muốn giết ta sao Trần Ninh vừa nói ra lời này Thì tất cả mọi người của hắc ám thần điện Có mặt ở hiện trường Mặt mũi cũng tràn đầy là vẻ giận dữ Là một tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới Lần thứ đầu tiên lại có người dám coi thường bọn hắn tới như vậy Tần Tước thì lại nhịn không được, lại ở trong lòng hô lên một tiếng khen hay, quá là cường thế, quá là bá khí. Thiếu Soái vẫn chiếc sau như một, vẫn là hiên ngang và ngang tàng mà. Người thường thì những người của Hắc Ám thần điện này đều tự cho mình chính là chủ thể của mọi thứ, tự cho mình là người ở cao hơn người khác. Bây giờ lại đã trực tiếp bị Thiếu Soái nói rằng chính là chuột cống. Ở trong lòng của Tần Tước cảm thấy rằng là mừng thầm, cảm thấy rằng thật sự quá là thoải mái. Sát mặt của Lê Vy thì tái sành, chầm giọng điện nói. Ai bằng nóng ra tay giết chết hắn, để cho hắn biết rằng hậu quả khi đắc tội với hắc ám thần điện chúng ta. Để tôi. Tham nam ma phương Amon, một trong những bốn đại ma vương, giọng nói như sấm điện đáp. Hắn ta trực tiếp đứng lên, đưa tay đẩy ghế ra, sau đó nện những bước chân nặng nề, giống như là một toàn núi thịt bằng thịt nhỏ đi về phía của Trần Ninh. Hắn nha răng cười điện nói. Tiểu tử. Ta muốn đánh vỡ đầu của mày. Nói xong, hắn hơi ngồi xuống. Ngay sau đó thì mặt đất ở dưới chân ầm ầm một tiếng vỡ vụn. Cả người của hắn bay lên cao. Giống như là phi nông tại thiên. Một quyền năng không đấm bẻ phía của Trần Ninh. Tham làm mà vườn vừa mới ra tay chính là một đòn sát thụ. Một chiêu này như là mãnh hộ vô thọ tràn ngập nạ sát khí. Trần Tương thì cũng nhịn không được nhắc nhở thiếu xoáy. Chưa xoáy cẩn thận Nhưng trong khoảnh khắc giọng của cô vang lên Trần Ninh đã liền xa chiều Chỉ thấy rằng một chân của Trần Ninh lùi về phía sau để mà lấy được chân kia đột nhiên cũng lưng lên đá ra một cước Trời lòng lỡ đất Bộp Tiếng giày màu đen đã vào đầu của tham lang ma vương Niền phang lên Đoàn máu niền nộ tung ra Sau đó thì niền nhìn thấy thân thể cọng cành như là lũi thịt Của tham lang ma vương kia Trực tiếp bay ra ngoài Among, um, um. khi thân thể của Tham Lang Ma phương rơi vào xuống ở trước mặt của đám người Levi, thì đã chính là một đống thịt chết rồi. Cái gì? Among, um, một trong bốn đại Ma phương lại bị một cước của Trần Ninh đã chết sao? Trong con mắt của Levi Lê hiện lên một vẻ chấn kinh, vẻ mặt ở trong yên lặng cũng đã dần chợ lên ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía của Trần Ninh cũng đã dần dần, đây chính là lần đầu tiên chợ lên e dè và sợ chừng. Ba đại ma vương, chín đại thiên sứ, 18 vị nguyên não và cả hơn trăm tên thủ hạ ưu tú còn lại từng người, từng người một đều hít một hơi khí nảnh, không dám tin nhìn tới Trần Ninh. Hắn nghe, người ta kể qua truyền thuyết của Trần Ninh, vốn cho rằng truyền thuyết đã bị phóng đại Trần Ninh nên. Nhưng bây giờ nhìn lại thì truyền thuyết không những không phóng đại thực lực của Trần Ninh nên, mà ngược lại còn nói rằng thực lực của Trần Ninh là có một chút bạo thủ. Chỉ bằng thực lực một cước lại của Trần Ninh thì điện có thể khiến cho vô số là cường giả trên thế giới cũng phải khiếp sợ soi. Ồ, hệ thống cảnh báo của hắc ám thần điện vang lên, người ở cửa phòng họp đã từng nhóm sát thủ Được trang bị vũ khí đầy đủ của hắc ám thần điện. Chỉ tiếng cánh cửa phòng họp đã bị điện trừ và bắt hộ vệ khóa trái lại. Phòng của hội nghị phòng tổng thống này rất là tốt. Lại thêm rằng bọn sát thủ ở phía ngoài sợ sẽ ném chuột thì vỡ bình Cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám mạnh mẽ xương phào Levin thấy tiếng cảnh báo vang lên ở bên tay Còn có cả tiếng bao vây ở bên ngoài của thuộc hạ Hắn cười lại nhìn thấy Trần Ninh Các người đã bị người của hắc ám thần diện chúng ta bao vây rồi Nếu như bây giờ các ngươi đầu hàng Thì có thể rằng ta sẽ cân nhắc tha cho mạng nhỏ của các người Trần Ninh mỉm cười ngồi xuống vị trí của tham năng ma phương kia Còn tiện tay lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, xoa xoa đi vết máu đỏ tươi ở trên mũi dài ra. Sau đó thì cũng tiện tay ném chiếc khăn dính máu lên trên bàn hội nghị, khẽ cười nhìn nói. Yên tầm đi, những tên thuộc hạ kia của các người không có dám tùy tiện xông vào đâu. Tôi cam đoan với các người, trước khi bọn họ xông vào, thì tôi cũng đã đưa tất cả những người lên đường rồi. David nghe vậy nổi giận, cuồng nộ, hắn chậm chọc liền nói. Giết cái tên cuồng đồ này đi rõ lập tức ba đại ma phương độc vị ác linh lục ma ba tên cọ này hóa thành ba đạo tản ảnh cùng nhau lao về phía của trần ninh trần ninh đi hờn ảnh tóm tép nhã nhạt thôi cũng dám muốn dìu qua mắt thợ sao giang nói vừa mới kết thúc thì tay trái đã nện nâng lên ở trong ống tay áo phép một thanh chỉ thụ vô cùng là nhỏ và sắc bén trượt xuống dưới tay của trần ninh ánh sáng trắng, trắng liền lóe lên tụ bạch tuyết Ánh sáng lóe lên rồi liền biến mất. Từng đá hoa tuyết liên tục liền lỡ rổ. Ba đại ma vương đều đã bị cắt đứt cò họng, máu tươi đỏ thắm liên quang phun ra, che cổ rơi xuống dưới đất. Tần tướng và liền trừ còn có cả bát hồ vệ nhìn thấy thiếu sói sử dụng tụ bạch tuyết chiến kỹ độc môn chém rơi ba tên ma vương. Người nào người đấy đều là nhìn tới mức là máu ở trong người cũng đã sôi trào lên, nội tâm chợt lên bàng chướng. Đây chính là thiếu sói mà trong lúc nói cười đưa tay ra một cái thôi thì kẻ thù đều đã mất mạng cả rồi cái gì con người của Levi đột nhiên chật lớn chín đại thiên sứ cùng nhau thì khít tới khí nén mười tám vị nguyên não cũng đã từng người sợ tới mức rằng con mắt cũng sắp rơi ra ngoài rồi những tên thủ hạ ưu tú của hắc ám thần điện có mặt tại ở hiện trường đâu chờ đây mồ hôi càng là như là gặp phải cường địch hơn Trong lúc Trần Ninh giơ tay nhấc Trần thì bốn đại ma vương của hắc Ám Thần Điện toàn bộ đều đã mất đầu. Nhưng mà lúc này, khè mặt của anh thì vẫn thoải mái bình tĩnh. Còn thoải mái hơn chính là giết gà giết chó. Anh khẽ cười đi nói. hắc Ám Thần Điện, sưng danh tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Còn muốn thuộc hạ của ta làm thiên sứ đả loạt gì đó. Thậm chí còn là niên hợp tới 18 nước muốn giết ta. Mà chỉ có chút năng lực ấy thôi sao. Sắc mặt của Levi Tais sanh. Trầm ròng phân phó các đại tướng ở dưới chướng liền nói Các vệ, không cần phải giữ lại bất kỳ lực lượng nào nữa. Xuất tất cả bồn sự của các người, xuất ra tất cả các tuyệt chiêu của các người. Hôm nay nhất định phải là hắn chết. Nếu như hắn không chết thì chúng ta sẽ vòng. Giết. Một tiếng chữ giết vang lên. Tất cả mọi người trong phòng họp đều là liền hành động. Bao gồm cả 9 đại thiên sứ, 18 vị nguyên não. Còn có cả hơn trăm tên thuộc hạ ưu tú mặc bác đen kia nữa tất cả mọi người giống như là ong vỡ tổ na vẻ phía của trần ninh ở trong lòng của levi có hơi hối hận bình thường hắn có quy định tiến vào trong đại sảnh phòng hội nghị không cho phép rằng bất kỳ ai mang vũ khí vào nếu không bọn hắn và những tên sát thủ tinh thông vũ khí nóng này nếu như có súng ở trong tay lúc này đối phó với trần ninh chắc chắn rằng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều chỉ thiêng bây giờ chỉ có thể nhiều mạng thôi những tên tướng mạnh binh lính điên cuồng của levi Mặc dù không mang theo súng ống Nhưng mà ở trên người của mỗi người Đều có một tranh trị thủ Hoặc là những loại vũ khí như là Khớp ngón tay, bằng sắt Bọn hắn như là một đàn mảnh thú Cầm thét phóng về phía của Trần Ninh Muốn dựa vào ưu thế Và cả số lượng để bắt lấy Trần Ninh Điền trừ và tần tước Trăm miệng một nơi Bảo hộ thiếu xoáy Hai người bọn họ và bác hộ vệ Cùng nhau xiết ra ngoài trận đường của kẻ thù Nhưng bởi vì nhân số của quân địch vô cùng là đông đảo cho nên có rất là nhiều người đã trực tiếp vòng qua đám người của tận trước điền trừ nên nhau về phía của trần ninh trần ninh nhìn thấy có mười mấy người tới gần anh nâng chân phải lên đạp thần mạnh xuống dưới mặt đất ầm ầm mặt đất dạn lên một luồng khí từ dưới chân của trần ninh khuếch tán đi ra bên ngoài quét sạch những tên đang xông đến kia hơn mười tên đấy đã trực tiếp bị luồng gió ở dưới chân của anh hất bay nhất cưỡng kinh thèm một chiêu chiến kỹ này của Trần Ninh lại khiến cho gương mặt của Levi Lê giật lên liên tục làm đó Levi hắn từ trong mười đứa trẻ trộn hết tài năng trở thành sát thủ mạnh nhất của khoa học từ lúc hắn xuất đạo đến nay chưa từng bao gặp phải đối thủ nhưng bây giờ đối mặt với cả Trần Ninh toàn thân của hắn ta cũng là căng như là lò xo mỗi một khối cơ bắp ở trên cơ thể của hắn đều đã đang là kéo căng Mỗi một tế bào thì cũng đều là đang thiêu đốt Hắn biết rằng đây chính là đối thủ mạnh nhất mà hắn sẽ là từng gặp Nhưng mà hắn cũng rất là có kiên nhẫn Vẫn luôn không vội phá xuất thủ Hắn thả hy sinh tính mạng của thuộc hạ đắc lực Để mà tiêu hao thêm một chút thể lực của Trần Ninh Gia tăng thêm phần thắng cho hắn Trần Ninh thì lại không muốn rằng lãng phí thời gian Với những tên binh tôm tướng thép này Ánh mắt của anh nhìn về phía của Nevi chầm mặt Bước nhanh về phía của hắn Dạ yeah. Một thiên sứ sáng người cưỡng sáng Giống giận nhện sông lên Một quyền vung hướng tới Trần Ninh Trần Ninh nâng tay trái lên Dùng lòng của bàn tay anh ta trực tiếp nắm đấm của đối phương lại Sau đó thì năm ngón tay dùng sức Giác một tiếng bẻ gãy cổ tay của đối phương Hỡ Tên thiên sứ này vừa mới phát ra một tiếng kêu thảm Quyền phải của Trần Ninh liền nào cao thét nào đến Giống như là búa lớn đập vào đá vậy Lại giống như là dùng diêu để chặt củi Âm um. Nắm đấm của Trần Ninh mạnh mẽ đập vào mặt của tên thiên sứ đó Nên đến nỗi rằng xương mặt của đối phương cũng đã nát thành mảnh vụn Tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt lại. Vù vù Lại có hai người trong chín đại thiên sứ giết đến Là một tên đàn ông tóc vàng Và cả một tên người da đen tóc xoăn Một người đàn ông tóc vàng Dùng một nắm đấm trúng vào lồng ngực của Trần Ninh Còn tên da đen tóc xoăn thì lại đá một cước vào phía sau lưng của Trần Ninh Bộp bộp Hai tiếng vang nặng nề gần như đồng, đồng thời cùng vang lên. Hai người đàn ông tóc vàng và cả tóc xanh công kích thành công. Lúc đầu, mặt mũi đều là tràn đầy ngạc nhiên, vui mừng. Nhưng mà khi quyền cước của bọn hắn rơi xuống trên người của Trần Ninh, thì bọn hắn liền phát hiện ra, không được, không đúng rồi. Bởi vì quyền cước của bọn họ lại giống như là đánh vào một tấm thép vậy. Khóe miệng của Trần Ninh hơi cười lạnh ở trên người đột nhiên phóng ra một cỗ lực lượng, rắc rắc Tay phải của người đàn ông tóc vàng và chân phải của người đàn ông da đen tóc xoăn trực tiếp đã bị lực lượng kinh khủng truyền đến từ luồng khí trên người của Trần Ninh. Bắn ngược này, mạnh mẽ chấn gãy tay và chân của bọn họ. Hai người đều là kêu thảm rồi lui này. Vụt! Cà nè, vị nguyên não đứng đầu 18 vị nguyên não của hắc ám thần điện đã lướt đến tới trước mặt của Trần Ninh. giơ tay phải của mình, đeo khớp tay sắt, hông hăng đánh về phía của Trần Ninh trần ninh không chút do dự đưa tay dùng một quyền nhận đỡ âm âm nắm đấm của hai bên đều là đối đầu nhau phát ra tiếng kêu như là sấm rền phang khớp tay sắt của tên karne kia trực tiếp bị chạm tới vỡ nát toàn bộ cánh tay phải cường tráng của hắn ta cũng trực tiếp bị một quyền của trần ninh đánh cho vỡ nát a tiếng kêu phạm tiến hắn như là một con chó hoàng bị thương rồi nuôi ra đến đây lại không có người dám đứng ra chặn đường Trần Ninh nữa. Trần Ninh trực tiếp đi về phía của Levi. Levi biết hắn rằng chắc chắn là phải xuất thủ rồi. Ở bên trong ánh mắt của hắn tràn đầy đều chính là ý chí tranh đấu. đưa tay trực tiếp hất tay của bàn hội nghị. Chiến đản hòa hòa. Được để tôi nhanh đón anh nào. Vù! Bàn hội nghị dài to lớn tới như vậy, thế mà lại bị Levi mạnh mẽ hất bay nền vọt về phía của Trần Ninh. Chân của Trần Ninh thì quét ngang qua, ầm ầm, Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên. Bàn hội nghị dài tới mấy thước, trực tiếp bị một cước của Trần Ninh cắt thành hai đoạn. Mảnh gỗ đầy dài bay toán loạn. Mà vào lúc Trần Ninh đã bay bàn hội nghị, thân hình của Levi đã giống như là quỷ mị xuất điện trước của mặt anh. Tên này sử dụng một thanh kiếm vừa nhọn lại vừa mạnh và cũng vừa dài. Ở trên thanh kiếm này còn có cả mấy đạo danh máu. Giống như là giao găm quân đội đã dùng phiên bản dài vậy Vụt kiếm của Levi như là một căn rắn độc thẻ nữa ấy, Như là một tia chớp đâm về phía ngực của Trần Linh Thứ này mặc dù ít nhưng ở trên người lại có rất là nhiều ranh máu Một khi đã bị đâm trúng thì vết thương có thể là sẽ rất là khép kín Sẽ không ngừng chảy máu cho đến khi chết tươi thì mới thôi Trần Ninh nuôi thân thể ra phía sau một bước, miễn cưỡng tránh thoát được công kích của kiếm Nevi kia. Nevi trượt một cái, nền đến bên cạnh của Trần Ninh, Kiếm ở trong tay nhìn đắc một cái. Ba bá băng băng, chính là kiếm nhanh tới như là tia chớp. Trần Ninh thì đi như nhàn nhã, như là đi dạo bộ vậy. lại một lần nữa, thoải mái tránh khỏi ba kiếm của Levi. Động tác của Levi không ngừng dừng lại. Một khi đã triển khai thế tấn công thì liền giống như là nước chảy nhiên miên, không có ngừng. Triển khai tấn công nhanh chóng, không ngừng, nghỉ về phía của Trần Ninh. Nhất thời, ở trong phòng họp kiếm khí xung hoành, bóng kiếm bày toán loạn. Nhưng mà mặc dù là cho thế tấn công của Lê Phi sồn sập như là bão táp nhưng Trần Ninh thì lại giống như là một con thuyền nhỏ, ở giữa sóng phong ba gió lớn. Mặc dù là trôi nổi không ngừng, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn luôn là không có tạo thành sự uy hiếp gì cả. Tục ngữ nói thừa thế xong nên nhiều lần thì sẽ là mệt mỏi, mà nhiều nữa thì sẽ là kiệt sức. Là vì cùng một lúc đâm ra tới mấy chục kiếm đều không thể đụng đến khắp áo của Trần Ninh, mà ngay trong lúc hắn ta lấy hơi, vào khoảnh khắc rằng công kích của hắn ta xuất hiện một khe hở, Trần Ninh liền xuất thủ một cây rau cam trượt ra từ ở cổ tay áo phía của trần ninh rơi vào trong tay của anh trần ninh đưa tay cứa một đao đánh nhanh giống như là một thèm điện cắt về phía của levi một đao kia lại như là lông chim lé nên vậy levi đang ở vào trong khoảnh khắc thời gian đã lấy hơi lực cũ đã dùng hết mà lực mới thì còn chưa có sinh ra không ngờ rằng một đao sắc bén của trần ninh lại bay đến con người của hắn đột nhiên trưởng to lên trong mắt liền xuất hiện một sự hoảng sợ Hắn cảm giác được rằng sát khí như là sương lạnh của Trần Ninh ở trên sống dao kia khiến cho hắn ta như rằng đã đặt mình vào trong hầm chứa đá vậy, tay chân trở lên lạnh buốt Liều mạng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc thanh kiếm kia lên, dùng tất cả lực lượng ngăn cản một đao nhẹ giống như là lông hồng của Trần Ninh này. Vâng như vậy rằng là nội dung của tập này đã hết rồi. Thưa quý vị và các bạn, Bài hôm thì bộ truyền này vẫn ra là 5 chương sịch, và 5 chương thì thường thường là sẽ dài hơn. Và hôm nay thì lại ra có 4 chương, mà tập tí thì là ngày hôm qua không có ra chương nào. Chính vì vậy là hôm nay Thu Lưu đã lại bị nhỡ rồi đây này. Và 4 chương này thì cũng sẽ là ngắn hơn những 4 chương trước đó. Trước đó thì 5 chương được gần 1 tiếng, nhưng bây giờ 4 chương thì được có 30 mấy phút đã hết rồi. Cả giới thiệu lằng hoàng mới vào có 40 phút thôi. Như vậy thì tập truyện này của chúng ta đã bị đi ngắn đi một chút rồi. Và diễn biến của tập truyện cũng đang rất là hay, rất là kịch tính và trở nên rất là hồi hộp. Nhưng mà không biết cách nào cả, Thu Lưu Đành xin phép chào tạm biệt quý vị và các bạn ở tập này ngay tại đây thôi. Để biết được nội dung chi tiết sẽ tiếp theo như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng đến trong tập sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.